Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thái dương không còn nặng nề như trước Sau khi cô thân thờ nhau một tiếng Thì mở mắt ra Đã tỉnh rồi sao Bạch Tuấn ngồi ở đầu giường miềm cười nhìn cô So sánh với gương mặt không còn tinh ký của cô Thì nhìn anh có vẻ tinh thần sảng quái Sáng sùa nhằn nhã Anh ở đây làm gì Đêm qua em đã nói rõ ràng hết với anh rồi Hôm nay em sẽ chuyển đi ngay Cho nên Cô lập tức rủ rèm mắt xuống ăn bữa sáng trước đã. Cô còn chưa nói hết lời thì Bạch Tuấn cũng đã mở cửa phòng, làm cho người giúp việc đưa bữa sáng phong phú vào trong. Về phần của cô tiểu thị nhìn anh, "Chúng ta vẫn là nên ly hôn đi, dù sao anh cũng không thích em." Chờ em ăn sáng xong rồi chúng ta lại nói." Giọng điệu của anh hết sức là kiên quyết, Ninh Vũ Hoa mang theo tâm tình uất ức mà nhắm mắt lại. Cũng không có gì để nói cả, em đã quyết định rồi. Nếu anh đã bỏ mặc cô để đi tìm Mạnh Tư Tư, Nếu như cô còn công quyết định thì chính là kẻ ngu ngốc nhất ở trong lịch sử. Mà anh cũng đã quyết định rồi." Bạch Tuấn ngồi dậy, đứng ở bên giường bình tĩnh mà nhìn cô, nén vụ hoa đầy đĩa thức ăn ở trước mặt cô ra. "Em không muốn ăn, em còn chưa cảm thấy đói bụng." Ăn xong sẽ ban tiếp. Anh không một chút khách khí bưng đĩa thức ăn đến trước mặt cô. "Hờ nữa, phải ăn hết toàn bộ." Mùi trứng gà thơm cùng với chân giò hun khói quanh quẩn ở trong mũi cô kỹ tính nực miệng cùng dạ dày của cô. Bắt đầu từ chiều hôm qua, ngay cả một giọt nước cô cũng chê uống, nói không đói thật ra là cô đang nói dối thôi. Uống một ngụm sữa tươi trước đi. Thấy cô vẫn không nhúc nhích, anh dứt khoát đặt đĩa thức ăn ở trên chân mình, bằng lý giơ tươi đưa đến trước miệng của cô. Anh đi ra ngoài đi, em sẽ tự ăn. Cô bắt đầu cảm thấy khát nước. Nếu như em không ăn thì cũng đừng nghĩ anh sẽ đi ra ngoài được. Thái độ của anh vô cùng cứng rắn không có bất cứ cơ hội nào để cho cô thương lượng. Cuối cùng thì anh muốn như thế nào hả? Ninh Vũ Hoa căm giận bất bình mà nhìn chằm chằm vào anh. Anh muốn em ăn uống no đủ, hồi phục tinh thần thì mới có hơi sức để nói chuyện hoặc là gây gổ với anh. Bạch Tuấn nhướng mày lên mà trả lời. Ai muốn gây gổ với anh chứ? Em chỉ là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Cô mất hết ý chí liếc nhìn anh một cái, dưới sự cô chấp của anh mà nhận lấy sữa tươi. Vậy thì anh ăn đi. Anh cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Nhìn về mặt thông dòng của anh, làm trái tim của cô căng thẳng. Nên vụ hoa uống sữa thật nhanh, quyết định cần phải đánh nhanh thắng nhanh với anh. Cho đến lúc cô ăn xong đồ ăn rồi, mới phát hiện mình đã đói biết bao nhiêu. Sau khi nhanh chóng giải quyết, một bàn đầy là bánh mì nướng, còn có chân giỏ khôn khói cùng với trứng chiên, cô dùng căn ăn lo miệng. Đã ăn no chưa? Có muốn lấy thêm một phần chân giỏ khôn khói nữa hay không hả? Bạch Tuấn hài lòng cầm đĩa đi, đôi cười hiếp mắt nhìn cô. "Em ơi không cần." Ninh Vũ Hoa ngồi thẳng người lên. Hậu quả sau khi ăn no là cảm thấy tương đối hưng hái, tâm tình cô không còn lại u ám giống như ngày tận thế đã đến đó nữa. "Cuối cùng thì anh muốn nói chuyện gì với em? Tốt nhất là nói nhanh lên một chút, em không có sự kiên nhẫn với anh đâu." Ninh Vũ Hoa ngẩng đầu lên, nhìn anh chằm chằm. Dù sao người nói đến chuyện ly dị là cô, nếu anh có thể biểu hiện được tương đối trấn định thì cô cũng không hy vọng trong mình là thảm hại ê chề. Bạch Tuấn cười nhạt một tiếng, rất là thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô. Anh muốn nói cho em biết, nếu như lý do của em muốn ly dị với anh bởi vì mạnh tư tư thì không cần thiết. Anh cảm thấy không cần thiết, nhưng em lại cảm thấy rất là cần thiết. Anh đã đi tìm mạnh tư tư rồi, cái ý nghĩ này làm cho ngực cô khẽ căng lên. Xem ra là em thật sự tin tưởng những lời nói của cô ta. Những điều này không thể trách người khác được cũng đều là tại anh không tốt. Bạch Tuấn ngồi trên mép giường cổ cô mà cất lời, "Nếu như anh nói cho em biết, những lời đó của cô ta đều là nói sằng nói bậy, lời nói dối thì em sẽ tin tưởng anh sao?" Ninh Vũ Hoa dừng lại một chút, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh. "Em không tin tưởng. Anh không đáng để được tin tưởng như vậy sao?" Bạch Tuấn hơi khổ sở mỉm cười lắc đầu một cái. "Trong lúc anh bắt đầu giải thích với em, thì em hãy nghe anh nói hết." Không nên tùy tiện cắt đứt lời anh, có thể làm được sao? Đến lúc này rồi mà anh còn dám ra lệnh cho em ư? Anh muốn giải thích điều gì? Vậy thì cô cũng phải nguyện ý nghe mới được." Ninh Vũ Hoa hít mũi rồi trợn mắt không vui. "Bạn gái thân yêu của anh à, anh còn cho trách em đã tin vào những lời nói bậy của người khác đó. Làm sao em có thể bị mạnh tư tư dùng thủ đoạn rách nát như vậy mà tùy tiện lừa dối như thế chứ? Không phải là em rất là thông minh lanh lợi hay sao?" Anh hơi nhíu mày lại mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Em đâu có bị cô ta lừa gạt, những lời cô ta nói đều là có căn cứ, những chi tiết ngoại trừ là do anh nói cho cô ta biết, thì còn có ai vào đây được cơ chứ? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net